Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Các dừng ở trên người con gái Lâu Bộ Vũ với vấy tay Con của ngài đã tiếp nhận rồi Hỏi anh ta Bộ Hiền Ông rời mục tiêu Lâu Bộ Hiền lấy tay xoa xoa huyệt thái dương Hủy ỏi nói Mọi việc ok Công ty con đã bước lên quỹ đạo Chẳng qua con cần phải nghỉ ngơi một thời gian Từ sau khi mở xong hội triển lãm trong phục mùa hè Anh hầu như không có thời gian nghỉ ngơi Lần này thu mua toàn bộ Cổ phần công ty lệ hoa Thật là có chút phiền toái Nhưng hiệu quả và lợi ích tương lai Nó mang đến nhất định không nhỏ Tầm mắt lâu hải thần Phóng thật sự xa Ok ba Bởi vì điểm ấy em hai mới chạy đến Singapore Hơn nữa là bộ sưu tập đồ trang điểm hạ tình Hiện nó đang sinh sản rồi Vàng riêng của lâu thị sẽ không cho chó ăn Lâu bộ hiền hơi tức giận Ngồi xuống nói Em út đâu? Có thể tiến hành sao? Nói đến đứa con này, sắc mặt lâu hải thần không tốt lắm, nhíu mày, vô lực lắc đầu. Nóng này bộp chộp đem vào công việc, nghiệp vụ công ty xử lý hỏng bét. Đứa con gái út này khiến ông vô cùng thất vọng, nếu không có bộ vũ ở nhà tọa chấn, công ty xác định bị cô làm xong đời. Lầu bộ hiền cũng thở dài vì mình, chị cả xuất giá rồi, cùng ông xã đến nước Đức xa xôi, người tình ta nồng rồi. Em gái út cũng sắp cưới xin Duy nhất chỉ còn đại em hai lại tuyên bố Cần nghỉ ngơi thời gian dài Hiện tại chỉ có anh bận rộn việc công ty Lại phải chiếu cố sự nghiệp của mình Mệt mỏi giống chó Lầu bộ vũ vẻ mặt sung sướng uống sữa nóng Nhả nhã lật xem báo chiều Lâu hải thần đánh giá con gái thật lâu sau rốt cuộc vẫn phải hàm xúc hỏi ra miệng Bộ vũ Còn có chuyện khác muốn nói với ba hay không Lầu bộ vũ nháy mắt mấy cái khóe miệng hiện lên nụ cười nghiền ngẫm Hơi hùng thu nói Ba, câu hỏi của ngài có ý khác nha Nói đi, có cái gì không thể trực tiếp hỏi ra miệng Làm ba già phải vất vả quanh co lòng vòng như vậy Lâu hải thuần hoàn toàn thua cô, khoát tay nói Quên đi, quên đi, dù sao đã nhiều năm như vậy Con cũng không nghe lời ba khuyên Lời nói thật trăm phần trăm Nhà đầu kia từ nhỏ phản nghịch qua đầu Trời sinh xương trái Đừng nghĩ từ trong miệng cô hỏi ra chuyện nội tâm Không biết nó nên nói ý thức bảo vệ mình của cô quá mạnh mẽ Hay là tự mình phong bế Chuyện của con Con sẽ xử lý tốt Cô cười thâm ý Con biết xử lý như thế nào sao Lâu hải thần tinh thần lập tức chấn động Nhìn thú vị Lâu bộ vũ cười gian kể qua nói Không phải là hôn sự của con sao Tâm tư của ba già Điểm này cô không nhìn thấu được sao Tốt xấu làm con gái người ta Hai mươi mấy năm rồi có ngu nữa cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện cô nhắc miệng cười đem khi chất thuộc nữ phá hư hầu như không còn đưa mắt khắp nơi nói con muốn cán rể hả lâu hải thần nước trà vừa uống vào đều phun ra không thể tin được nhìn vẻ mặt cười gian của con gái bảo bối đứa con gái này của ông đã rất giống nam rồi lại còn muốn cán rể có cần thiết phải kích động như vậy không lâu bộ vũ không ngừng cảm thán Anh hai là một đồng chí, chị cả lấy chồng ở xa, em út đối với việc buôn bán không thông. Chỉ có cô có thể có công dụng. Cô làm sao lập gia đình đây? Nói màu. Nhà đầu kia luôn thích nhiều mồi, một câu có thể nói xong chuyện, cô không nên phân ba lượt. Ý định làm cho trái tim người ta như ngừng giữa không chung, lại động bay tới bay lui. Cô ở một bên nhìn xem rất vui vẻ. Thiên tính ác liệt này rốt cuộc là di truyền trừ ai? Điểm này hai mươi mấy năm, ông suy nghĩ chăm mối vẫn không có cách giải cuối cùng chỉ có thể quy cho đột biến gen mất mặt nhún nhún vai lầu bộ vũ đứng đắn nâng gương mặt chị cả gà cho lam đại thiếu em út cũng tránh không khỏi sắc lang lam ra kia còn anh hai cô ngắm anh ruột vẻ mặt không tốt một cái một cỗ khí dâng lên nói anh hai thích cũng là đàn ông lam ra lầu bộ vũ lầu bộ huyền rít lên Cô thật có can đảm nói ra Ba Hết sức ủy khuất bĩu môi Cô giả bộ sắp khóc, giả đáng thương Ánh mắt lâu hải thần tàn nhẫn ngăn miệng con trai lại Lâu bộ huyền bực mình ở một bên xem tiểu nhân đắc trí Sao nhà của chúng ta đều ăn hết thiệt thòi của Lam gia đúng hay không? Lâu hải thần liều mình gật đầu Ông thua thiệt lớn Bốn đứa con đều đi về bên đó hết sao? Cho nên còn quyết định để cho Lam vũ đường đến lâu ra tốt xấu cân bằng tâm lý chúng ta một chút chứ sao không đủ coi như giảm bớt thiệt hại cho chúng ta đi tiêu chuẩn tư duy thương nhân ngay cả loại sự tình này cũng có thể tính Lâu hải thần nghe xong lời này nâng cảm lên rất nghiêm túc suy tính nửa ngày sau đó cho rằng rất có lý gật đầu tán thành nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net